công nhận nguyễn khắc tiến mất tại chiến trường miền nam do chiến tranh vặn vã câu trả lời đó tựa như tiếng sét nổ ngang tai mọi người ông xuân hỏi tiếp xin hỏi anh tiến vì cớ gì mà lại đi theo người này để hãm hại giọng anh tiến bỗng trở nên giận dữ vì cớ gì á chính ông này đã cho người đứng đập phá gia đình nhà tôi ép họ phải đi chỗ khác để mở đường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 thì liệu cả cái gia đình ông sống có yên ổn không? Nói cho ông rõ, tôi bắt con gái thằng này xuống đây làm vợ và là phúc cho ông ta mắc chứ phải cái vòng khác nó kéo hồn xuống địa ngục và mãi mãi không vào sở siêu thoát được đâu. Ông Xuân dường như bị dồn vào thế bí. Ông suy nghĩ, quả đúng như lời vong này nói, cái việc đánh tan hồn phách là cái hạ sách cuối cùng.